Nên tôi mới ấn gọi lại ngay Alo Anh Sơn gọi em có chuyện gì thế hả Sao mày lại nghỉ làm vậy Có chuyện gì sao y hân Ai nói với anh là em nghỉ làm thế Sao anh lại hỏi vậy Mày có quan hệ gì với lão Khánh Mà lão ấy lại gọi bảo rằng Mày nghỉ việc thế hả Mau khai ra ngay Chú ấy bảo thế à? Ừ Tao cũng đang thấy khó hiểu đây Tại sao lão ấy lại bao đồng đê nỗi Xin cho mày nghỉ việc thế nghe đến đây tôi liền thở dài tiếp, bốn sĩ là tôi vẫn còn chưa bàn bạc gì với chú ấy, mà chú đã quyết định luôn rồi. Vừa tức giận lại vừa khó chịu, tôi chỉ biết nói tránh với anh Sơn, chứ không dám nói với anh chuyện mình mang thai. Cho dù anh có gặng hỏi thế nào tôi vẫn không hé nửa lời. Buổi tối đó chú trở về nhà, trên người lúc này đã có đầy mùi rượu, kèm theo đó là mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng bất giác tôi lại thấy khó chịu chú ấy thấy tôi vẫn ngồi đó nhìn mình nên liền lên tiếng nói cô nhìn tôi làm gì chỉ là thấy có người vào nên nhìn thôi cô chỉ được nhìn nhưng không được phép xen vào cuộc đời của tôi cô chỉ là mẹ của con tôi nhưng không có quyền quản tôi và cô chỉ là một người phụ nữ không giá trị thế nên tốt nhất là hãy biết điều hiểu chưa tôi đã nói gì đâu chú tắm rồi xuống nhà ăn tối đi Vừa nói tôi vừa đứng dậy bước đi Bước chân vừa đến cửa Thì giọng của chú liền vang lên Ở phía sau Đừng để tôi biết giữa cô và thằng Thiên Vẫn còn qua lại với nhau Nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu Chú là gì của tôi Chú bảo tôi không quản chú Thì hà cớ gì chú lại có cái quyền Để quản tôi vậy hả Lần này nghe tôi nói thế Chú ấy không trả lời lại Ánh mắt hẳn lên màu đỏ Vì dường như người đàn ông trước mặt tôi Đã năm phần say rồi Tôi không nói thêm gì nữa Mà mở cửa bước xuống nhà trước Ánh mắt tôi bắt đầu tổ rồn vào người phụ nữ ngồi bên cạnh thiên Đó chẳng phải là con Tâm sao Sao anh ấy lại đưa nó về nhà Để ăn tối chứ Rốt cuộc là họ đang muốn diễn cái gì Trước mặt tôi nữa đây Tôi bước lại gần kéo ghế ngồi xuống Con Tâm thấy tôi thì liền ngạc nhiên hỏi Y Hân Sao cô lại ở đây Tôi lúng túng không biết phải trả lời nó như thế nào nữa. Đúng lúc đó ở phía trên kia có một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ấy là người của tôi. Và câu hỏi đó tôi mới phải là người hỏi cô đấy. Anh Khánh, tôi có quen cô sao? Sao tôi chưa từng nhớ ra vậy? Anh, nói đi, sao cô lại xuất hiện trong nhà tôi vậy? Lời của chú ấy vừa dứt thì ở bên kia giọng nói của Thiên cũng vang lên. Là con đã mời cô ấy đến ăn cơm Với tư cách là gì? Hôm nay chú tò mò thế Nếu con nói cô ấy là bạn gái mới của con thì sao ạ? Khánh nghe vậy nhưng không đáp trả lời lại Mà chỉ khẽ nhếch môi lên cười Nụ cười ấy của chú mang vẻ mỉa mai đến đáng sợ Mẹ Thiên ngồi bên cạnh lúc này cũng khó chịu nói Con nói bạn gái gì hả? Mẹ không chấp nhận cô ấy đâu Con phải quen những đứa tử tế hơn bọn này mới đúng chứ Thiên. Chú Khánh cũng quen gái làm ở ba mà mẹ. Chẳng phải mẹ đã từng nói con rất giống chú hay sao? Một người đã đủ khổ rồi. Con lại muốn hai người à? Để ba nghe được thì lại lớn chuyện đó, biết không? Con sẽ học theo chú. Nếu muốn mẹ hãy nói chuyện với chú, vậy nhé mẹ. Ánh mắt của Thiên nhìn chú cũng rất lạ. Căn nhà này bây giờ ai cũng dần hiện ra mặt thật hết rồi. thiên không nói đến mọi người nữa mà liền gắp thức ăn vào chén cho tâm và nói. Em ăn đi, lát nữa anh sẽ đưa em về. Dạ, em mời anh. Con mời mọi người ạ. Tôi không biết rằng anh làm như thế để làm gì. Nhưng nếu là để chọc tức tôi thì dường như anh đã sai lầm rồi. Tôi không sống vì người khác. Cái tôi quan tâm nhất bây giờ chỉ có em gái. Và đứa con trong bụng mình mà thôi Tôi ăn rất nhiều Nghe bảo bà bầu phải ăn thật nhiều Thì con mới khỏe mạnh được Nên tôi đã ăn Lúc dọn cơm xuống mẹ Thiên mới nói Thiên muốn làm gì mẹ không cản Nhưng chuyện con quen bạn gái Thì mẹ không đồng ý đâu đấy Mẹ sẽ tìm mối khác cho con Mẹ có cần phải nói trước mặt người khác như vậy không Chuyện của con con tự quyết được Con đi trước đây Thiên con đứng lại đó cho mẹ Thiên Thiên không nghe theo lời mẹ nói nữa mà dắt tay con Tâm đi ra ngoài. Bà ấy rất tức giận vì con trai của mình nhưng có một điều đến mãi sau này tôi mới biết được rằng tuy Thiền không phải là con ruột của mình nhưng bà ấy vẫn rất thương anh xem anh như một người con do chính bản thân mình sinh ra vậy. Tôi ăn xong thì trở về phòng Hôm nay không đi làm cũng chẳng đến bệnh viện thăm em gái của mình được nên tôi mới gọi điện cho nó. Đầu dây bên kia vừa reo đã nghe máy ngay. Alo chị hai ơi, bác sĩ bảo ngày mai em có thể xuất viện được rồi đấy chị hai. Em mừng quá, ngày mai chị đến sớm đón em nha. Bác sĩ đã nói rồi hả út? Dạ, lúc chiều khám xong, bác đã nói với em là thông báo với chị đi ạ. Em nghe xong mừng lắm, cuối cùng thì em cũng được về nhà rồi chị. Chúc mừng em gái của chị nhé, ngày mai nhất định chị sẽ đến sớm để giúp em nè, chịu không? Dạ chịu ạ Ừ, vậy bây giờ em phải tranh thủ ngủ sớm cho có sức Ngày mai chị sẽ đến đón em về nhà nhé Út cưng của chị Con bé nghe tôi nói vậy thì liền dạ dạ vâng vâng ngay Trong từng lời nói của nó Tôi cảm nhận được rằng nó đang rất vui Có lẽ ở bệnh viện mấy tháng rồi Nó thật sự rất chán Hướng hồi gì vừa cơn đau thể xác lẫn tâm hồn như vậy Cũng khiến nó buồn nhiều hơn Tôi tắt điện thoại bỏ lên bàn, lúc này chú Khánh từ trong nhà tắm bước ra, tay chú đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Tôi định mở lời nhưng vẫn chưa thấy chú nói xong. Đợi mãi không được nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng mai thức dậy thì bên cạnh đã có mùi hương quen thuộc rồi. Tôi không giỏi nịnh nên chỉ nghĩ gì rồi nói ấy thôi. Ngước nhìn vào ngũ quan của chú, bàn tay khẽ vô thức chạm lên chiếc mũi cao kia. Đột nhiên bị chú nắm lấy tay Khiến tôi giật mình rụt lại Nhưng không kịp nữa rồi Giọng nói của chú vang lên Sở thích của cô là nhìn trộm người khác đang ngủ à? Tôi khẽ liếc nhìn chú Vì tôi làm gì có cái sở thích ấy đâu mà nói như vậy chứ Chỉ là bàn tay vô thức định chạm thế thôi Nhưng lại bị phát hiện Nên tôi đành chuyển sang hướng khác nói Tôi đang định gọi chú dậy vì có chuyện cần nói đây Chuyện gì? Chú cho tôi về nhà riêng của chú ở được không? Chẳng phải tôi đã nói chuyện đó rồi sao? Cô vẫn còn chưa hiểu à? Hôm nay em gái của tôi xuất viện Nếu tôi ở đây thì không thể đưa nó về đây sống được Mẹ của Thiên bà không thích tôi Bây giờ lại có mặt em tôi nữa thì tôi sợ bà sẽ tức giận thêm nữa Nếu không được thì tôi sẽ dọn về nhà mình ở Anh cứ yên tâm Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của mình đâu Cô có em gái à? Có Anh Thiên cũng biết nó, nên tôi không thể để nó về đây sống được. Nếu như nó biết tôi chia tay với anh ấy rồi, có mối quan hệ phức tạp với chú nữa thì sẽ không hay. Tôi rất sợ em gái của mình buồn. Tôi nhìn chú ấy bằng ánh mắt như cầu xin, vì vốn dĩ tôi không muốn em gái lại cảm thấy thất vọng về mình như vậy. Chọn ra ở riêng cũng khiến tôi sẽ lựa lời nói với nó hơn. Tôi nhìn chú, người đàn ông ấy vẫn im lặng, Phải một lát sau thì chú mới lên tiếng đáp lại. Được rồi. Nói vậy là chú đồng ý rồi có phải không? Vậy để tôi thay đồ rồi đến bệnh viện rước nó luôn nhé. Chắc là nó sẽ mừng lắm đây. Em cô nằm viện à? Đúng vậy, nó nằm cũng đã lâu rồi. Hôm nay mới khỏe để có thể về nhà đấy ạ. Nghe tôi nói người đàn ông kia lại rơi vào trạng thái im lặng. Chắc là chú cũng không ngờ rằng em tôi nằm viện. Nếu một ngày nào đó chú biết được những gì tôi làm, tất cả cũng vì mạng sống của em mình, thì liệu rằng chú có ghét tôi như bây giờ hay không? Nghe chú đồng ý rồi nên tôi mới vội vào trong thay đồ để bắt xe đến đón em gái. Lúc tôi bước ra thì chú vẫn đứng đó, nhìn tôi một lượt chú nói. Không muốn con mình đi ngoài đường nắng nôi, nên tôi sẽ đưa cô đến đó, mau đi thôi. Nói dứt câu chú ấy liền bỏ đi trước. Tôi thấy vậy cũng cất bước theo sau Hôm nay tâm trạng của tôi thấy vui Nên tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho cái tính nết kỳ cục này của chúng Chúng tôi xuống dưới nhà Mẹ Thiên lúc này đang tưới cây ở ngoài vườn Thấy chú thì liền tắt nước rồi lên tiếng hỏi Chú Khánh đi làm đấy à? Ừ Cô gái kia cũng đi cùng với chú sao? Ừ Vậy à? Chị tưởng công việc của chú rất bận Nào ngờ chú lại rảnh để đưa cô ta theo cùng nữa sao? Tôi có việc nên đi trước đây. À nhờ chị nói lại với anh tôi một tiếng là tôi quay về nhà mình ở nhé. Không cần phải gọi hay đợi cơm tôi đâu. Sao? Sao chú lại về nhà thế? Chẳng lẽ chú sợ mọi người sẽ làm gì con của chú à? Chú Khánh nghe bà ấy nói vậy thì liền suy tư mấy giây rồi cũng đáp lại. Vốn dĩ tôi không sợ nhưng bây giờ nghe chị nói vậy tôi lại sợ hơn đấy. Vậy nhé tôi đi đây. Nói rứt câu chú ấy liền đưa tay xuống. Nắm lấy bàn tay tôi kéo đi trước mặt bà ta như vậy Tôi biết rằng bà ta đang có tình cảm gì đó đặc biệt với chúng, Nhưng tôi lại không nghĩ rằng Chị dâu mà cũng thích em chồng cho được nữa Nhìn chú nắm lấy tay tôi Bà ấy tức giận đến nổi đỏ cả mặt Ra đến ngoài sân Chú liền bỏ tay tôi ra Cả hai bây giờ lại quay về trạng thái ban đầu Là lạnh lùng đáng sợ Chẳng ai thèm nhìn mặt ai dù chỉ là một lần Tôi đọc địa chỉ bệnh viện của em gái nằm cho chú. Trên đường đến tôi còn cẩn thận mua hoa để mang vào tặng cho con bé nữa. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng chạy đến bệnh viện. Lên đến căn phòng quen thuộc, tôi đưa tay lên mở cửa bước vào trong. Y Bình nhìn thấy tôi xuất hiện thì liền vui mừng nói. Chị hai, chị đã đến rồi. Ừ, chị phải đến để giúp em gái của chị về nữa chứ. Tặng hoa cho em nè, chúc mừng em được xuất viện về nhà nhé cô bé của chị. Dạ, nhưng mà người này là ai vậy chị? Vừa nói, nó vừa đưa mắt sang nhìn chú. Tôi đứng ở phía này cũng không biết, phải giới thiệu chú với danh nghĩa là gì nữa. Không thể nói thẳng với nó chú là ba của đứa con trong bụng tôi được. đang lúc tôi vẫn còn lung túng, không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Thì ở bên kia giọng nói của chú cũng vang lên ngay sau đó. Tôi là chồng của cô ấy. Hả? Chú, chú vừa nói chú là, là... Là chồng của chị gái nhóc đấy. Không chỉ có Y Bình, mà ngay cả tôi cũng giật mình không kém. Sao chú lại có thể nói thẳng thừng ra như thế trước mặt con bé được chứ? Với cả tôi và chú đã là vợ chồng gì với nhau đâu, mà lại đi nói như vậy. Y Bình nghe chú nói vậy thì liền kéo tay tôi lại nói nhỏ. Chị hai ơi, chú ấy nói như vậy là có ý gì vậy chị? Sao chú ấy lại có thể là chồng của chị được chứ? À, chuyện này... Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên. Cả ba chúng tôi đều hướng mắt ra phía đó, thì thấy Thiên đang bước vào, trên tay anh còn cầm một bó hoa tươi rất đẹp nữa. Thiên bước vào thấy chú Khánh cũng xuất hiện ở đây nên liền khựng lại. Ít giây sau đó anh cũng lên tiếng nhìn con bé nói. Chúc mừng Y Bình đã được về nhà nhé, có phải là anh đã đến trễ rồi không? Không ạ, em cảm ơn anh Thiên nhiều nhé. Ừ không có gì đâu chỉ cần em khỏi bệnh và sống vui vẻ thế là được rồi Dạ Sau đó cả ba người chúng tôi đều im lặng Vốn dĩ mối quan hệ này ngay từ đầu đã khó nhìn nhau rồi Bây giờ lại càng thêm khó khăn hơn nữa Thiên ngồi đấy nói chuyện được một lúc cũng ra về Vì anh bảo là có chuyện bận cần phải giải quyết nên đi trước Còn Y Bình thì theo tôi về căn nhà riêng của chú Nơi mà lúc trước tôi đã từng qua đêm ở đây một lần rồi. Y Bình vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Tại sao giữa tôi và Thiên lại chia tay? Và người đàn ông này tại sao lại tự xưng mình là chồng của tôi? Nên khiến nó vừa khó hiểu lại tò mò vô cùng. Về đến nhà chú có của gọi gấp nên đã rời đi ngay sau đó. Tôi dắt tay em gái mình đi vào trong nhà. Cô giúp việc lúc này thấy chúng tôi vào thì liền nở nụ cười thật tươi rồi nói. Chào hai cô. Dạ con chào cô ạ. Lúc sáng cậu Khánh đã gọi điện thoại đến dặn tôi rồi, để tôi dắt hai cô lên phòng của mình nha. Dạ con cảm ơn cô nhiều ạ. Mời cô. Nói thế rồi tôi cũng theo chân cô ấy đi lên phòng. Y Bình lần đầu tiên được đặt chân vào ngôi nhà lớn như thế này, nên nó đã rất ngạc nhiên và xen lẫn thích thú. đợi cô giúp việc rời đi khỏi, thì liền đưa tay kéo lấy người tôi lại rồi nói nhỏ. Chị hai, chuyện này rút cuộc là như thế nào vậy ạ? Sao chúng ta lại được sống trong căn nhà như lâu đài này vậy chị? Người đàn ông kia có phải là chồng của chị thật không chị? Chị cũng không biết phải giải thích với em như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng tạm thời bây giờ chị em mình cứ sống tạm ở đây nhé. Một thời gian nữa khi có tiền rồi, chị sẽ đưa em về quê. Đến khi đó hai chị em mình sẽ được vui vẻ, sống một cuộc đời bình yên bên nhau thôi. Em ạ như người đàn ông đó có yêu chị giống như anh Thiên không? Em thấy hình như anh Thiên vẫn còn rất yêu chị. Anh ấy luôn nhìn chị bằng ánh mắt si tình ấy. Chị và Thiên đã chia tay nhau rồi. Chuyện cũng đã kết thúc rồi em ạ. Nhưng mà chẳng phải hai người... Được rồi, chuyện đó mình bỏ qua một bên đi em. Bây giờ con nói thì cũng chẳng làm gì khác được nữa út ạ. Tôi thấy vẻ mặt của nó buồn khi nghe tôi cắt ngang như thế. Nhưng tôi cũng không biết phải nói gì thêm cho nó hiểu nữa. Vốn dĩ tôi không có tình cảm gì đặc biệt với Thiên cả. Đối với anh tôi chỉ là một lòng biết ơn. Đối với những gì anh đã làm cho hai chị em của tôi trong thời gian vừa qua mà thôi. Tôi mang đồ của Y Bình cất vào tủ. Xoay qua xoay lại cũng chỉ có vài bộ cũ kỹ. Nên đợi ngày mai tôi sẽ dắt nó đi mua thêm ít đồ mới được. Hai chị em nằm tâm sự với nhau. Lúc này điện thoại của tôi vang lên Mở túi lấy ra xem Tôi thấy số của mẹ thiên gọi đến Nên mới do so sự một chút Rồi đưa tay lên ấn nghe Alo Cô đã bảo chú Khánh Dọn ra khỏi nhà có đúng không Là cô đã bảo chú ấy về nhà bên đấy Để cô mặc sức mặc tình mà thoải mái Điều khiển chú ấy có đúng không hả Chị đã nghĩ quá nhiều rồi đấy Lời nói của tôi thì làm sao mà chú ấy nghe theo được nhỉ Thế tại sao Lại phải về bên đấy sống Hay là cô sợ ở đây tôi sẽ biết được Đứa bé trong bụng cô không phải là của chú ấy Mà đó chính là con của thằng Ất Ơ nào sao Chuyện đó thì chị phải hỏi lại chú ấy rồi Là chính miệng chú ấy đã tự nhận nó là con của mình Và đứa bé này chắc chắn là con của chú ấy Lời nói của tôi vừa dứt Thì người đầu dây bên kia cũng liền tắt máy ngang Tôi hiểu lý do vì sao bà ấy lại khó chịu Khi chú Khánh rời đi như thế Nhưng nếu ở chung với bà ấy thì chắc chắn tôi sẽ không yên ổn nổi. Nên muốn bảo vệ cả tôi và con thì nhất định phải thoát khỏi cái nơi ấy. Vừa định quay lại đặt điện thoại lên bàn thì liền có cuộc gọi đến tiếp. Nhìn vào dãy số không lưu tên kia, tôi khẽ thở dài rồi ấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Tôi đang cho người đến để đưa hai chị em cô ra ngoài chơi. Nếu muốn mua gì hay ăn gì thì cứ mua cho con bé. Tôi không tiếc tiền Nên cô nhớ là không được bỏ đói con của tôi đâu đấy nhé Đừng để tôi biết được cô làm gì Ảnh hưởng đến con tôi Là không xong đâu đấy Hôm nay sao chú tốt quá vậy Có điều kiện gì đi kèm không Tôi chỉ tốt Với mỗi con của mình thôi Còn cô như thế nào tôi không quan tâm đến Thế à Vậy mà tôi cứ tưởng Cô tưởng gì À không có gì đâu Nếu như không còn gì nữa tôi tắt máy trước đây Chào chú Nói xong câu đấy tôi cũng liền tắt máy ngay. Chẳng hiểu vì sao khi nghe chú bảo rằng chú chỉ tốt với mỗi con thôi, làm tôi thấy chạnh lòng thật sự. Mới ở cạnh chú chỉ mấy ngày, tự dưng tôi lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Hình ảnh của người đàn ông đấy không hiểu vì sao cứ luôn hiện hữu mãi trong đầu của tôi như vậy nữa. Tôi nghe theo lời chú, dắt em gái của mình đi ăn, đi chơi. Và mua sắm cả những bộ quần áo mới nữa Tôi không mua cho mình Mà dành hết tất cả những gì tốt nhất Cho em gái của mình Đơn giản vì tôi yêu Và hy sinh cho nó còn nhiều hơn cả bản thân mình Y Bình thấy tôi mua nhiều đồ Nên tiếc tiền Nó cứ thở dài Rồi liền kéo tay tôi lại nói nhỏ Chị hai, chị đừng mua nữa Em thấy nãy giờ Mình lựa đồ nhiều lắm rồi đó chị Em cứ chọn những đồ mà em thích đi Hôm nay là chú ấy trả tiền, nên em không cần phải lo lắng nhé. Y Bình Nhưng chúng ta cũng không nên xài tiền của người khác hung phí đâu chị. Em sợ mắc nợ người khác lắm. Nhưng chú ấy bảo là chồng chị. Vậy tại sao chị lại gọi chú ấy bằng chú với chị Hân? À, tại chị quen miệng nên mới gọi như thế thôi. Với cả người ta cũng lớn tuổi hơn mình mà em, không sao đâu. Nhưng đã là vợ chồng thì... Tôi sợ con bé sẽ hỏi mình đến cùng rồi lộ rõ mọi chuyện ra nên mới liền chen ngang vào đánh chống lảng ngay. Được rồi, chuyện đó cứ để nói sau đi. Chị em mình đi chọn đồ tiếp nha. À, dạ. Nói thế rồi tôi cũng dắt tay con bé đi lựa đồ. Chúng tôi chọn mua đồ hết cả rồi thì có người vào tính tiền xong mới ra về. Đây chỉ là mới bắt đầu những tháng đầu thai kỳ nên tôi cứ giấu con bé trước vậy. Đợi khi nào bụng to rồi thì tôi sẽ tìm cách nói sự thật cho nó nghe sau vậy. Bởi vì bây giờ sức khỏe của nó vẫn còn rất yếu nên tốt nhất là phải giữ một tinh thần lạc quan thì mới tốt được. Mùa sắm xong tôi nắm tay con bé ra về, đi cả ngày rồi nên cũng thấm mệt. Vừa ra đến xe tôi đã nghe anh tài xế nói chuyện điện thoại với ai đó rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến công ty luôn sao ạ? Cậu cứ đem gái của cô ấy về nhà trước, rồi hãng đưa cô ấy đến công ty sau. Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông chủ. Ừ, vậy nhé. Tôi ngồi ở phía dưới này nhưng vẫn biết được người gọi điện cho anh tài xế kia là ai rồi. Lúc này khi nghe điện thoại xong anh mới nhìn xuống phía tôi. Cất giọng nói. Ông chủ bảo tôi đưa cô đến công ty có chút việc. Vậy bây giờ chúng ta đem gái của cô về nhà rồi đến đấy luôn nhé. Cô y hân. Thế chủ ấy có bảo đến đó làm gì không ạ? Không Ông chủ chỉ bảo là đưa cô đến đó thôi Còn về chuyện gì thì tôi cũng không biết ạ à? à dạ Nói thế rồi anh tài xế Cũng đưa Y Bình về nhà Tôi đưa con bé lên phòng Rồi nhờ cô giúp việc chú ý đến nó giúp mình Bởi vì sức khỏe của nó không được tốt Nên tôi cũng không yên tâm là mấy Xong xuôi việc ở trong nhà rồi Tôi mới theo anh tài xế Để đến công ty chủ ấy Trên đường đi điện thoại của tôi vang lên, nhìn thấy số của anh Sơn gọi đến nên tôi liền ấn nghe ngay. Alo, em nghe đây anh Sơn ơi. Mày đang làm gì thế y hân? Sao thế anh, có chuyện gì mà nghe giọng của anh lạ quá vậy? Bây giờ tao nhớ mày quá, bao giờ thì mày mới chịu quay lại làm cùng với tao đây hả con hân kia? Anh lại nói điều nữa rồi, em chỉ mới nghỉ có một hôm mà anh đã thấy nhớ em đến thế sao, chắc là nghiện em lắm rồi nhỉ. Thế tao không nhớ mày được à? Thế mày định bỏ tao đi luôn đấy hả con kia? Em chẳng biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Có lẽ sẽ rất lâu em mới quay lại làm được anh ạ. Nhưng anh cứ yên tâm. bao giờ rảnh thì anh em mình sẽ hẹn gặp nhau cũng được mà. Phải không ai? Lời của tôi vừa dứt thì lại nghe đầu dây bên kia có tiếng của con tâm vang lên. Nó đang bận đẻ mướn cho người ta rồi. Đến bây giờ anh vẫn còn trông nó đi làm lại nữa đấy à? Mày im cái mồm mày lại đi. À nói không tử tế được thì im mồm lại. Thế anh cứ thử hỏi nó xem. Nếu như nó trả lời là không đúng thì em sẵn sàng nghỉ việc ở quán ngay lập tức. Trời lớn nhỉ? Mày nói được thì hãy nhớ lấy để tao hỏi. Em có ngán ai bao giờ đâu anh? Anh cứ bật loa lớn lên cho mọi người nghe. Rồi hỏi nó xem như thế nào? Xem những lời em nói có đúng hay là không? Tôi nghe hai người ấy nói cá cược với nhau về chuyện của mình nên liền giật mình bốn sĩ hung trước khi anh Sơn hỏi tôi vẫn còn im lặng và dối xa xả nếu như bây giờ để anh biết được tôi mang thai thật chắc anh sẽ chửi tôi chết mất đang lúc suy nghĩ chẳng biết phải nên nói thế nào thì tiếng của anh tài xế liền vang lên đến nơi rồi cô xuống đi ạ à? à cảm ơn anh nha đúng là ăn ở tốt nên gặp may có anh tài xế cứu vớt mình ngay lúc này thế vậy tôi không đợi cho anh Sơn hỏi mình nữa Mà liền cất giọng nói trước luôn. Anh Sơn ơi, bây giờ em đang bận tí việc rồi. Đợi lát nữa em gọi lại cho anh sau nhé. Vậy nhé anh. Nói dứt câu. Rồi tôi liền tắt máy ngay. Vốn dĩ anh ấy rất tin tưởng ở tôi. Nên bây giờ giống anh chuyện này tôi cảm thấy có lỗi ghê vậy đó. Tôi được anh tài xế mở cửa cho xuống xe. Anh ấy đưa tôi vào trong. Nhưng lại không bảo là đi đâu mà chỉ nói. Cô ngồi ở đây chờ một chút nhé. Ông chủ sẽ xuống ngay à? Dạ cảm ơn anh Anh ấy bảo tôi ngồi ở ghế chờ Rồi cũng bước ra ngoài Tôi đưa mắt quan sát một lượt Nơi chú ấy làm mà trong lòng thầm nghĩ và ngưỡng mộ Chắc là chú ấy giàu lắm nhỉ Chỉ cần nhìn cái công ty này thôi Cũng đã thấy đậm mùi tiền lắm rồi Tôi thở dài rồi ngồi đó đợi chú xuống Ban đầu là 15 phút 30 phút Rồi lại đến một tiếng sau Tôi vẫn không thấy hình bóng của chú ấy xuống, nên có chút chán nản Chẳng lẽ chú ấy lại cho tôi leo cây ở đây hay sao chứ? Tôi mở điện thoại ra xem, không thấy một tin nhắn. Cũng chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ nào, nên liền ấn gọi vào số của chúng Sau những tiếng đổ chuông dài thì cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng của một người phụ nữ vang lên. Alo? Cho tôi hỏi đây có phải là số của chú Khánh không ạ? Dạ đúng rồi ạ, xếp Khánh đang bận họp Cho hỏi cô là ai thế ạ? À? à vậy lát nữa họp xong nhờ cô bảo với chú ấy là có người tên Y Hân Đang chờ ở dưới sảnh giúp tôi nhé Cảm ơn cô nhiều ạ Vâng tôi biết rồi, chào cô Nói chuyện xong tôi liền tắt máy ngay Rõ ràng là chú ấy đang muốn hành hạ con người ta đây mà Cất công bảo tôi đến Rồi lại phải ngồi đây chờ mòn mỏi Mà chẳng nói trước một tiếng nào cả Tôi vừa tức giận lại vừa mệt, mà chỉ biết chửi thầm hắn thôi. Nằm phút sau, đột nhiên có người phụ nữ đi đến trước mặt tôi. Cô ấy có một gương mặt rất đẹp và sắc sảo, tóc sáng bốc lửa nhìn một lần chắc chắn sẽ say như điếu đổ ngay. Lúc này cô ấy mới mỉm cười nhìn tôi hỏi. Cô có phải là người vừa gọi cho sếp Khánh không ạ? Cô là Y Hân? À, là tôi đây. Chị là... Tôi là thư ký riêng của sếp Khánh. Mời cô theo tôi lên phòng của sếp đợi ạ? Dạ Thấy trên miệng cô ấy cứ nở ra nụ cười Nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều Mà liền theo cô ấy đi lên tầng ngay Tôi không biết là chú ấy họp ở đâu Nhưng mà nơi cô ấy đưa tôi đến Đó là một căn phòng rất sang trọng Cô ấy rót nước trà mời tôi uống Rồi cũng ngồi xuống phía đối diện Trước khi nói Cô ấy luôn nhìn tôi nở nụ cười Chị là gì của sếp Khánh thế à Chị có số riêng của sếp, chắc cũng là người quan trọng với sếp lắm phải không ạ? Không phải đâu, tôi cũng không quan trọng gì với sếp đâu ạ. À. à, vì theo tôi như được biết thì, số của sếp chỉ có vài người là liên lạc được thôi. Mà chị lại được lưu tên trong máy của sếp nữa, nên tôi thấy tò mò lắm. Thế à Nghe chị ấy nói mà trong đầu tôi lại bắt đầu nhảy số liên tục. Cái gì mà số chỉ có vài người biết thế nhỉ? Chẳng lẽ chú ấy là người làm ăn lớn mà không có liên hệ với đối tác và bạn bè hay sao? Thấy tôi im lặng, người kia liền lên tiếng nói tiếp. Chị ngồi ở đây đợi một lúc nhé, tôi sang phòng họp đã. Chắc là sếp ấy họp cũng sắp xong rồi đấy ạ. Dạ, chị cứ làm việc đi ạ. Nói thế rồi người kia cũng đứng dậy rời đi. Tôi nhìn người phụ nữ ấy mà còn thích nữa, nói gì là những tên đàn ông háo sắc ngoài kia. Nhưng làm việc thôi mà, có cần phải tuyển người đẹp đến thế này không nhỉ? Ở dưới sảnh tôi cũng ngồi một mình, bây giờ lên đây. Tôi cũng chỉ gó một mình mà thôi. Xoay qua xoay lại chẳng biết phải làm gì, nên tôi lại lấy điện thoại ra bấm nghịch. Lướt một vòng Facebook tôi thấy Thiên vừa cập nhật ảnh, kèm với dòng trạng thái buồn. Là hết duyên hay là định mệnh đã sắp đặt? Người không nên yêu sao lại cứ phải vấn vương lòng này? Tôi đọc dòng trạng thái đó và hiểu rõ anh ấy đang nói về điều gì. Đúng là ông trời đang trêu đùa cả ba người chúng tôi đây mà. Ông đã cho tôi gặp chú, cớ sao lại sắp xếp cho tôi, gặp thêm cả chóng của chú nữa vậy. Nếu như hai người họ là người dưng, thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc tình này rồi. Tôi không dám bày tỏ cảm xúc hay bình luận về trạng thái ấy, mà chỉ lặng lặng xem và rời đi lặng lẽ như thế thôi. Ở trong một mối quan hệ rắc rối Nếu đã chia tay rồi Thì tốt nhất là nên né tránh Và tốt nhất đừng làm khổ đối phương thêm nữa Tôi ngồi đây thêm một lúc Khi ánh mặt trời đang dần buông xuống Thì cánh cửa phòng kia liền mở ra Tôi hướng mắt về phía đó Thì thấy chú đi cùng với cô gái kia bước vào Nhìn thấy tôi ngồi Nên chú liền cao mày lại hỏi Chờ tôi lâu chưa? Lâu Tôi bận họp vừa xong Được rồi, chúng ta đi thôi. Đến cả việc nói chuyện mà cũng lạnh lùng như thế nữa, thì tôi đến sợ người đàn ông này luôn. Lúc này chú ấy mới đi lại bàn lấy đồ rồi nhìn người kia nói. Nếu không còn việc gì quan trọng nữa, thì hôm nay em tan làm sớm đi nhé. Không cần phải tăng ca đâu. Dạ, em hiểu rồi ạ. Nói với người kia xong, rồi chú cũng dắt tôi đi xuống dưới sảnh. Ở phía dưới mọi người thấy tôi đi cùng với chú ấy, thì liền tò mò nhìn chằm chằm. Ở đâu đó tôi nghe tiếng họ to nhỏ nói với nhau, nhưng cũng chẳng muốn để tâm đến, mà cứ đi theo chú ấy ngay. Người chú bình thường đã cao nên bước chân đi cũng rất dài, còn tôi thì vì đang mang thai ở tháng đầu nên không dám hoạt động mạnh nữa. Đến cả đi cũng phải ý tứ, chứ không còn như xưa được. Lúc ngồi vào xe rồi tôi mới tò mò mà quay sang hỏi chú ấy. Chú định đưa tôi đi đâu thế? Hôm nay tôi ngồi chờ chú đúng lâu luôn ấy. Giờ bụng cũng bắt đầu thấy đói rồi này. Lúc trưa cô không ăn sao? Có chứ, tôi ăn nhiều lắm. Nhưng con của chú chắc là vẫn còn thấy đói. Nên lại muốn tôi ăn thêm ấy. Nghe tôi nói câu đó chẳng hiểu sao đột nhiên chú ấy lại bật cười. Tôi nhìn chú chầm chầm và chính thức say nắng bởi vì nụ cười của chú rất đẹp. Mà lại còn duyên nữa. Thấy tôi phản ứng thái quá như thế. Nên chú liền giả vờ ho vài tiếng. gương mặt thoáng chốc đang tươi cười. Giờ lại mang vẻ lạnh lùng như ban đầu. Rồi nghiêm giọng nói. Cô đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho con của tôi như vậy. ơ, Con của chú cũng là con của tôi cơ mà. Hai mẹ con tôi đã ăn nhiều lắm. Ăn nhiều đến nỗi tôi còn sợ mình sẽ béo lên. Đến lúc đó chẳng biết sẽ giảm thế nào nữa cơ. Bây giờ việc quan trọng của cô... Đó chính là nuôi con của tôi cho tử tế vào, hiểu chưa? Tôi biết rồi, nhưng mà tôi đói quá. Hay là chú đưa tôi đi ăn đi được không? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bữa tiệc. Đến đó cô có thể mặc sức mà ăn nhiều đồ ngon. Đừng có kêu ca bên tai của tôi nữa. Tôi nghe chú ấy nói đến bữa tiệc nên cũng tò mò muốn hỏi lại. Nhưng thái độ của người kia dường dưng đáng ghét quá, nên tôi đành im luôn vậy. Chú chạy xe đến một cửa hàng thời trang, Tôi được nhân viên ở đó trang điểm và mặc lên người một chiếc váy trắng lộng lẫy. Nhìn trong gương lúc này tôi chẳng còn nhận ra được mình nữa, vì không giống tôi của thường ngày. Chuẩn bị xong xuôi tôi bước ra phía ngoài. Chú Khánh nhìn tôi lúc này đứng hình mất mấy giây, sau đó mới lên tiếng. Đẹp đấy, chúng ta đi thôi. Nghe chú khen tự dưng khóe môi tôi lại nở ra nụ cười thích thú. Chẳng hiểu cảm giác ở trong lòng mình bây giờ là gì nhỉ? Tại sao hình ảnh của chú cứ mãi loanh quanh trong tâm trí tôi thế này? Được chú khen tôi thấy vui lắm Chú lái xe đưa tôi đến một ngôi nhà xa lạ Tôi đứng ở bên cạnh chú hít vào một hơi sâu Bởi vì tôi không biết rằng tôi đang đi đâu gặp những ai Và cư xử như thế nào cho phải phép nữa Tôi lo lắng đến nỗi cả người cũng bắt đầu hồi hộp và run lên Lúc này bàn tay chú choảng qua eo tôi vỗ nhẹ như chấn an rồi nói Tôi sẽ ở bên cạnh cô Đừng lo Tôi vốn dĩ không nghĩ là chú sẽ nói như thế với mình Nên khi nghe thấy vậy Thì có chút ngạc nhiên xe lẫn bất ngờ Ánh mắt lúc này Cũng bắt đầu quay sang nhìn chú Như xác định lại một lần nữa Thấy tôi vẫn còn đứng đấy Không chịu đi nên chú liền nói tiếp Cô không định vào sao Không tôi vào ngay đây Nói thế rồi tôi và chú ấy Cũng bước vào trong Tôi thấy bên ngoài có rất nhiều xe nên cũng ngầm hiểu được là nơi đây có rất nhiều người rồi nhưng không nghĩ là nó lại đông đến như vậy bản thân tôi bé nhỏ lạc vào nơi đông người như thế này có chút lúng túng chú dắt tôi đến bàn ở đấy lúc này tôi đã thấy có cả gia đình của Thiên đang ngồi sẵn ở đấy rồi thật không ngờ lại một lần nữa tôi gặp họ ở đây ba của Thiên nhìn thấy tôi thì liền cau mày lại lên tiếng hỏi sao em lại đưa con nhỏ này đến đây vậy Đây không phải là nơi để nó có thể tới được Em không biết sao Cô ấy là mẹ của con em Việc đến đây hay không thì cũng là chuyện bình thường thôi mà anh hai Nhưng nó lấy từ cách gì để đến sự bữa tiệc này đây Nếu như em để ba biết được thân phận thật của nó Cái nghề mà nó đã làm Thì em tiêu đời thật đấy, biết chưa Em không quan trọng chuyện ai nghĩ thế nào về cô ấy Mà anh cũng đừng quá lo Cứ bình thường đi nhé Vì cô ấy không liên quan gì đến anh mà Không phải sao Khánh, nghe lời của anh trai gọi, nhưng lần này chú ấy lại không để tâm đến, mà kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống bên cạnh mình và cùng bàn với họ. Thật sự nếu như tôi biết mình sẽ đến bữa tiệc, có mặt mọi người cùng sự như thế này thì chắc chắn tôi sẽ không đi. Bởi vì đơn giản tôi ngại va chạm với họ, chú Khánh hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên. Chắc là chú ấy lại muốn diễn trước mặt của mọi người thôi, chứ đời nào chú lại tốt với tôi đâu. Tôi ngồi giữ im lặng, không dám đối diện với những người ở nơi đây. Lúc này mẹ của Thiên mới nhìn tôi, bà đưa tay sờ vào một bên má của tôi và nói. Mặt của em đánh màu vẫn còn chưa đều này, để chị lau giúp cho nhé. À dạ, thợ làm gì mà ẩu quá nhỉ, đến cả đánh nền cho người có tiền cũng ẩu tay ghê. Tôi biết bà đang nói đá đều mình vì tôi làm gì có tiền đâu mà nói như thế chứ Tôi vẫn cứ gượng ra nụ cười để mặc cho bà ta nói Thật sự lúc trước chưa biết được sự thật bà ta đối xử với tôi rất tốt Một tiếng bác, hai tiếng mẹ Nhưng bây giờ lật mặt cũng nhanh thật đấy Tôi không biết bữa tiệc này là gì Chỉ thấy ba của Thiên và chú Khánh đi cùng với một người đàn ông cũng khá lớn tuổi Nếu tôi đoán không lầm thì có thể người đó Chính là ba của hai người họ rồi Ánh mắt chúng tôi vẫn hướng về phía của ba người đàn ông kia Ở dưới này đột nhiên tôi lại nhìn thấy có thức ăn trong chén của mình Nên khá ngạc nhiên Lúc nãy khi chú đi là vẫn còn chưa mang thức ăn ra nữa kia mà tôi đưa mắt nhìn về phía thiên Lúc này anh cũng đang nhìn tôi Kèm theo giọng nói lạnh lùng vang lên Nhìn tôi em không no được đâu Mau ăn đi Là anh bỏ thức ăn cho em sao Tôi không sảnh để làm điều đó đâu Thế à Ngoài miệng thì chối Nhưng ở đây tôi biết chắc chắn rằng Người làm điều đó chỉ có thể là anh mà thôi Dù gì chúng tôi cũng từng là người yêu của nhau Nhưng bây giờ cư xử như một người xa lạ Tôi lại có cảm giác nó khó tả vô cùng Mẹ của Thiên ngồi quan sát chúng tôi nãy giờ mới lên tiếng Ngày mai mẹ có hẹn cho con đi xem mắt rồi đấy Con nhớ đến đúng giờ nha Thiên Tùy mẹ, con không có ý kiến. Ừ, lấy vợ là chuyện quan trọng nên cần phải chọn lựa người phụ nữ đàng hoàng tử tế, công việc rõ ràng, hiền lành. Chứ không thể chọn bừa một cô gái có xuất thân thấp kém, làm việc một cách phức tạp và đặc biệt là món đồ chơi của bao thằng đàn ông khác được. Con hiểu không? Chú Khánh đã bị mắc bẫy, thì con nhất định phải sáng suốt hơn chú ấy. Nghe lời mẹ, nếu không ông nội sẽ thất vọng về con lắm đây thiên. Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, mẹ cũng ăn đi ạ. Bà ấy nghe Thiên nói vậy thì liền cau mày lại, tắt luôn cả nụ cười. Rõ ràng là bà đang cố tình mỉa mai và xỉ nhục tôi, cho những người ngồi gần nghe thấy. Nhưng có lẽ Thiên không thích nghe thêm nữa, nên mới thái độ như vậy. Hai người đó ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đứng dậy đi về hướng chúng. Chỉ có tôi là không có quan hệ thân thích gì, và cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Nên vẫn ngồi đây và thả nhiên gắp thức ăn để ăn vì quá đói. Đang lúc tôi bỏ miếng thịt vào miệng thì chú ấy đi lại vỗ nhẹ vào vai tôi rồi cất giọng nói. Đứng dậy đi, tôi đưa cô ra đây. Đi đâu thế chú? Tôi vẫn còn đang ăn dở thức ăn mà. Lát nữa về tôi sẽ cho cô ăn sau. Giờ thì cứ đi theo tôi. Chờ tôi một chút đã. Tôi không biết là chú ấy đã định dắt mình đi đâu nữa. Bỏ đũa xuống bàn Tôi lấy khăn giấy lau sơ miệng cho sạch, rồi mới đứng dậy đi cùng với chú. Đột nhiên lúc này chú nhìn tôi chầm chầm, rồi lại đưa tay lên chạm nhẹ vào miệng tôi. Thì ra là tôi vẫn còn lau chưa sạch thức ăn, nên chú mới phải lau hộ thêm lần nữa. Miệng chú lúc này lẩm bẩm nói, đúng là trẻ con. Này chú, tôi bây giờ đã là mẹ của con chú rồi đấy, không còn là trẻ con nữa đâu nhé. Cô nghe thấy à? Chú tưởng nói xấu trước mặt người khác mà được à? Tôi nghe hết tất cả đấy. Chú ấy nghe tôi nói vậy thì không nói gì thêm nữa, mà đưa tay xuống nắm lấy tay tôi kéo đi. Đây là lần thứ hai chú nắm tay tôi ở giữa trốn đông người như thế này. Cho dù tôi hôm nay có xinh đẹp, có toát ra vẻ sang trọng khi đi bên cạnh chú, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy bản thân mình thấp kém và hoàn toàn không hợp gì với những thứ được chú vẽ ra ở bữa tiệc như thế này. Bốn sĩ tôi không tốt đẹp và cũng chẳng ngây thơ trong sáng gì nên luôn mặc cảm tự ti về bản thân mình. Một lần nữa chú dắt tay tôi đi lại phía cả ba người trong gia đình họ nhưng lần này lại có thêm ba của chú và rất nhiều họ hàng đang ngồi ở đó nữa. tôi lúng túng cả người cũng bắt đầu run lên khi phải đối mặt với ba của chú như vậy. Mọi người ngồi ở đây cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Từ thấy vậy nên mới vội gật đầu chào hỏi Lúc này chú Khánh mới lên tiếng nói Giới thiệu với cả nhà đây là Y Hân Là vợ chưa cưới của con ạ Sao? Con nói cô gái này là vợ chưa cưới của con sao Khánh? Dạ đúng rồi bà. Hiện tại cô ấy đang mang thai cháu của ba Nên tạm thời con vẫn chưa thể tổ chức hôn lễ được Cứ đợi cô ấy sinh xong rồi con sẽ tin tiếp ạ Đã có con với nhau luôn rồi à? Dạ, năm sau ba lại có thêm cháu nội để bế rồi đấy ạ. Tôi thấy gương mặt ba của chú vẫn như ban đầu, nên bắt đầu lo lắng ở trong lòng. Hai tay tôi siết chặt vào nhau vì lo sợ không biết rằng họ có đồng ý chấp nhận đứa cháu này hay không nữa. Chú Khánh như hiểu được người ở kế bên đang lo lắng, nên mới đưa tay sang nắm lấy tay tôi. Một lần nữa tôi lại bất ngờ mà đưa mắt nhìn chú. Cái gật đầu của chú khiến tôi cảm thấy an tâm. Và đỡ lo hơn một phần nào đó rồi Gương mặt của ba chú từ bất biến trở nên vui vẻ bật cười Rồi cất giọng nói lớn Tốt tốt rồi Nếu đã có con luôn rồi Thì đó là một chuyện rất tốt Chuyện vui như thế Sao chẳng thấy ai mừng gì cả vậy Nghe ba chú nói thế Những người ngồi bên cạnh đột nhiên lúc này Lại bật lên cười thật lớn Giờ còn vỗ tay vui mừng nữa Họ đưa tôi đi từ cảm giác hồi hộp lo sợ đến ngơ ngác vì chưa thể hiểu hết được những chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Lúc này chú siết chặt lấy tay tôi. Cái cảm giác chân thật đã kéo tôi về với thực tại. Ba của chú lúc này mới nhìn sang tôi hỏi. Con quen với thằng Khánh từ bao giờ thế? Cái thai đã được mấy tháng rồi. Sao đến bây giờ mới chịu thông báo với mọi người vậy hả? Dạ con chỉ vừa mới mang thai thôi ạ. Chắc là được một tháng hơn rồi bác ạ Hai đứa làm tốt lắm Nhà này chẳng thiếu gì ngoài con cháu cả Nên hai đứa muốn sinh bao nhiêu thì cứ sinh Rồi mang hết về đây cho ta nuôi Ta lo tất cả cho Đồng ý không Dạ con cảm ơn ạ Tôi nghe bà của chú nói thế Thì liền cảm thấy ngại Vì vốn sĩ giữa tôi và chú chỉ là bất đắc sĩ mà thôi Là vô tình nên mới có thai như thế này Trước đây cũng chẳng phải là việc Mà tôi mong muốn nữa Nhưng nhìn thấy gia đình của chúng ai nấy đều vui mừng vì biết tin tôi có thai, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Đầu đó tôi lại thấy ấm lòng vì mọi người đã yêu thương và chào đón con của tôi như vậy. Chắc chắn rằng sau này nó sẽ được sinh ra và sống trong hạnh phúc từ tình yêu thương của mọi người rồi. Mọi người đều vui vẻ đến trò chuyện với tôi. Họ hỏi thăm tôi các kiểu, lại còn bảo rằng hôm nào rảnh. Tôi hãy nhớ đến nhà chơi với họ nữa. Sau khi nói chuyện tôi mới biết được rằng mẹ của chú đã mất từ lúc chú lên 10 tuổi, nên rất ít khi chú trở về nhà bên này. Đôi khi chú ở nhà của ba mình, đã để lại, và bây giờ đó chính là nơi nhà mà cả nhà Thiên sinh sống. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên lúc này mẹ của Thiên lại lên tiếng, khiến cả không gian thoáng chốc chìm vào im lặng. Nếu bà và mọi người biết được sự thật, chắc là sẽ không còn được vui như bây giờ đâu ạ. Con đang nói gì thế Quỳnh? Dạ, chỉ là có một số chuyện, nếu như biết rõ được sự thật thì chúng ta sẽ càng thấy kinh tởm hơn đấy bà, à. và chắc chắn rằng điều ấy sắp xảy ra rồi. Có gì thì con nói thẳng ra xem nào, sao cứ phải vòng vo làm gì, khiến mọi người tò mò vậy chứ? Đúng là bà ấy không bao giờ chịu để yên cho tôi. Chỉ vì người đàn ông mà bà thích đang ở bên cạnh tôi nên bà mới ghét tôi đến thế sao? Tôi lo sợ bà ấy sẽ nói ra việc của mình trước mặt mọi người. Còn chú ngồi ở phía đấy vẫn thản nhiên chờ nghe người kia lên tiếng nói. Bà nhìn tôi nhếch miệng lên cười, đang lúc định lên tiếng nói gì đó thì ở bên cạnh giọng nói của Thiên cũng vang lên cắt ngang ngay. "Đủ rồi đấy mẹ, chúng ta về nhà thôi." "Ơ Kiệt Thiên, đợi mẹ nói xong chuyện này đã." Chuyện đến đây là kết thúc rồi Mẹ đừng làm dối lên nữa Chẳng có ích lợi gì cho mình đâu Chúng ta về thôi Vừa nói Thiên vừa nắm lấy tay mẹ mình Rồi lại quay sang mọi người nói Con xin phép ông nội và mọi người Con đưa mẹ về trước đây ạ Hôm nào rảnh con sẽ sang chơi với ông lâu hơn nhé Chào mọi người ạ Nói dứt câu đó Anh ấy liền kéo tay mẹ của mình Rời đi khỏi ngay lập tức Cả tôi và chú đều biết rõ Thiên làm như thế là vì tôi Anh sẵn sàng thể hiện hành động khó hiểu để bảo vệ tôi trước lời nói của mẹ mình. Anh càng làm và suy nghĩ cho tôi như thế, càng khiến bản thân tôi cảm thấy nợ anh nhiều hơn nữa. Hai người họ đi rồi, mọi người ở đây cũng trở về không khí như cũ. Họ nói chuyện vui vẻ và rất nhiệt tình đối với tôi. Bản thân tôi cảm nhận được như vậy thì nỗi sợ cũng bắt đầu dần vơi bớt. Chúng tôi ở đó sự sinh nhật của ba chú đến tối muộn thì mới trở về nhà. Lúc ngồi trên xe chú mới lên tiếng hỏi Cô vẫn còn tình cảm với Thiên chứ? Chúng tôi đã chia tay nhau rồi. Thế tình cảm của cô thì sao? Cô có còn nghĩ về nó không? Không, thật. Đối với tôi, Thiên giống như một người anh, một người bạn bè luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi gặp khó khăn vậy. Tôi đã biết ơn anh ấy rất nhiều vì anh ấy là một người rất tốt. Nghe tôi trả lời như thế. Chú ấy cũng chẳng màng đáp trả lại, mà chỉ hướng mắt về phía trước để lái xe thôi. Tôi không biết rằng chú hỏi mình như thế để làm gì, nhưng có lẽ tôi nên nói thật lòng mình. Tôi cũng không muốn bản thân mình làm khổ thiên nhiều thêm nữa, nên vì thế mọi chuyện cần phải rõ ràng. Anh còn cuộc sống của anh và tôi cũng như vậy. Lúc này tôi thấy điện thoại mình vang lên nên liền mở ra xem. Nhìn vào màn hình hiện số của Y Bình gọi đến. Nên tôi liền ấn máy ngay ngay. Alo, chị nghe đây út. Chị hai sắp về nhà chưa ạ? À? à, bây giờ chị đang trên đường về. Em chờ chị một chút nhé. Chắc là cũng sắp đến nhà rồi ấy. Chị hai ơi, em thèm ăn khoai nướng, trứng gà nướng và cả bánh trắng trộn nữa. Lát nữa chị hai xem ghé bên đường mua về cho em có được không? Bây giờ á, thế chịu khó đợi chị nhé, để chị xem rồi mua cho em ngay. Dạ em cảm ơn chị hai nhiều ạ Nói chuyện điện thoại với con bé xong Tôi cũng tắt máy Bây giờ cũng đã trễ Lại còn đi xa thế này nữa Thì biết mua những món đó ở đâu được chứ Quan sát cả dọc con đường này Tôi chẳng thấy ai bán hàng quán gì cả Con bé ở viện chẳng được ăn những món ấy Nên bây giờ được về nhà chắc là thèm lắm thấy tôi cứ hướng mắt nhìn ra phía đường Như tìm kiếm thứ gì đó Nên chú mới lên tiếng hỏi Cô tìm cái gì đấy À tôi đang xem bên đường Có ai bán đồ ăn vặt không Con bé y bình ở nhà muốn ăn Nên gọi điện nhờ tôi mua ấy mà Đường này thì làm gì có để cho cô tìm chứ Thế à Nghe chú nói vậy tôi lại chỉ biết thở dài mà thôi Lúc nãy không biết nên tôi đã lỡ mồm hứa với con bé rồi Nếu như giờ về mà không có Nó lại buồn cho xem Tôi thở dài bất lực tựa đầu vào ghế Đột nhiên lúc này chú quay đầu xe lại Tôi cũng không dám lên tiếng hỏi gì nên cứ ngồi im thiên thít. Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một sãi hàng quán bên đường. Lúc này chú mới nhìn tôi hỏi. Cô muốn mua những gì, nói nhanh đi. Không cần đâu, để tôi vào mua là được rồi. Để tôi vào mua, việc của cô là cứ ngồi im ở đây. Cho con của tôi được nhờ, hiểu chưa? Tôi nghe chú ấy nói như thế thì liền bật cười. Chú đúng thật là một người đàn ông mê con. Ngay cả việc tôi bước xuống đường cũng sợ ảnh hưởng đến con của chú nữa à. Thấy tôi cười chú ấy lại lừa một phát không nói gì thêm nữa, mà bước vào trong mua thức ăn cho Y Bình luôn. Tôi vẫn chưa dặn chú mua gì, nhưng chú cứ đi một mạch như thế. Tôi nhìn khẩu miệng chú ấy gọi và chỉ tay vào rất nhiều món. Tôi sợ lại không đúng món mà Y Bình thích, nên đã mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong xem thử. Lúc này chú quay mắt định nhìn ra ngoài xe, nhưng lại giật mình khi thấy tôi đang đứng ngay ở phía sau mình, nên vội cau mày lại nói. Sao cô lại vào đây? Đã bảo là ngồi ở xe ngoài đợi cơ mà. Tôi sợ chúng mua không đúng món, nên vào xem thử ấy mà. Lời của tôi vừa dứt thì chị bán hàng lên mỉm cười vui vẻ nói. Chồng của em tâm lý lắm đấy. Không biết là vợ thích ăn món nào, nên anh ấy đã mua hết tất cả các món ở đây rồi em ạ. Đảm bảo em ăn no luôn nhé. Sao cơ? Chị nói là mua hết các món sao ạ? Ừ em, hiếm lắm chị mới thấy anh chồng cưng chiều vợ như thế đó. Em chờ một lúc nha, chị làm xong ngay đây. À, dạ. Ông chú bây giờ lại làm tôi há hốc mồm thêm một lần nữa. Rõ ràng là Y Bình vẫn còn yếu nên nó chỉ ăn được một ít thôi. Bây giờ chú mua nhiều thế này rồi ăn kiểu gì cho hết đây chứ? đang lúc tôi vẫn còn đứng suy nghĩ. Thì đột nhiên lúc này chị chủ đổ bắp vào xào làm lửa lớn bùng lên. Chú Khánh giật mình theo phản xạ. Chú ấy liền quay người lại, tay ôm chặt lấy người tôi vào trong lòng. Gương mặt của chú lo lắng hỏi. Cô có sao không? Có bị nóng chỗ nào không? Tôi không sao. Nhưng mà sao chú lại ôm tôi thế? Người ta đang nhìn chúng ta kìa. Chú mau buông tôi ra đi. Nghe tôi nói lúc này chú mới đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng thật là mọi người đang hướng về phía chúng tôi thật. Vốn dĩ vì chú đã làm quá lên bởi ngọn lửa đó, cơ bản là không thể chúng tới tôi được, nhưng cũng vì nó mà tôi mới thấy được một mặt khác của chúng Miệng chú lại gần nói với tôi thì vẫn hay cọc cằn, tính cách gắt gỏng, nhưng hôm nay tôi thấy chú cư xử khác hẳn với ngày thường, nên lại thấy vui ở trong lòng hơn một chút. Chú Khánh không cho tôi đứng đợi, mà bắt tôi phải quay vào xe ngồi chờ. Tôi thấy cái dáng vẻ đứng mua thức ăn ở lề đường mà cho tay vào túi như chú, thì liền mỉm cười. Lấy điện thoại ra tôi chụp một bức ảnh của chú, rồi lại lưu vào máy để dành xem. Chẳng hiểu sao chỉ vì một động thái thay đổi nhỏ của người đàn ông đó, cũng khiến cho tâm trạng của tôi vui hơn. Ngồi chờ một lúc sau thì chú cũng quay lại. Trên tay chú mang rất nhiều thức ăn, hương thơm nước mũi, khiến bụng của tôi lại bắt đầu réo lên vì đói nữa rồi. Thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Chú không để tâm đến lời tôi nói mà lái xe nhanh đi. Thấy chú đột nhiên kiệm lời như vậy khiến tôi tò mò hơn nên cứ nhìn về phía chú. Đến mãi sau này tôi mới biết được rằng ngay từ bé đến giờ chú chưa bao giờ ăn vặt những món lề đường như thế này nên không quen mùi. Đúng là tuổi thơ của những người nhà giàu thật bất hạnh mà. Món ngon thế này mà không được thưởng thức quả thật tiếc quá. Sau một lúc thì chúng tôi cũng về đến nhà. Chú xách đồ vào trong đặt lên bàn rồi đi thẳng lên phòng ngay. Cô giúp việc thấy chúng tôi về thì liền vội vã nói. Đã trễ rồi, cô lên phòng tắm và thay đồ đi nha. Đồ của cô tôi đã xếp bỏ vào tủ ở phòng cậu Khánh rồi. Để tôi ở dưới này bỏ thức ăn ra đĩa cho cô luôn nha. Tôi mải nhìn theo bóng lưng của người kia nên chưa kịp trả lời lại cô ấy. Lúc này cô mới cười xòa rồi nói tiếp với tôi. Cậu Khánh không thích những món ăn bán ở lề đường như thế này đâu. Cô biết vì sao cậu ấy không nói gì mà đi thẳng lên phòng ngay không? Vì sao ạ? Cậu ấy đang vội đi tắm cho bớt mùi ấy. Cậu ở sạch sẽ lắm nên không muốn bị mùi thức ăn bám vào người đâu. Sắp là vợ chồng với nhau rồi nên cô cũng tập quen dần với tính cách của cậu ấy bây giờ là vừa rồi đó ạ. Sao ạ? Ở cùng rồi cô sẽ nhận ra ngay mà thôi để tôi mang thức ăn bỏ vào đĩa cho cô luôn nhé. Vừa nói cô giúp việc vừa cười rồi mang hết chỗ thức ăn trên bàn vào trong bếp. Tôi nghe đến hai từ vợ chồng mà cô nói lại bắt đầu ngơ người ra tiếp. Hôm nay tôi đã nghe hai từ này được phát ra nhiều lần rồi. Chắc là tôi bị ám ảnh mất. Lắc đầu tôi trở về phòng. Đúng lúc tôi vừa mở cửa vào thì chú cũng bước từ trong nhà tắm ra. vài giọt nước vẫn còn vương trên cơ thể vạm vỡ săn chắc đầy mũi kia. Chú thấy tôi cứ đứng nhìn mình như thế thì liền nhếch miệng nói lau miệng đi sao cơ lau cái gì cho dù bây giờ cô có thèm đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không cho cô ăn đâu bởi vì con tôi vẫn là nhất đừng có mà nhìn nữa từng lời mà chú vừa cất ra lại khiến tôi lúng túng và đỏ mặt hơn cái gì mà thèm ăn thịt chứ chú nghĩ tôi thèm thịt chú đến nỗi đánh rơi liêm sỉ đến thế à đưa mắt lườm chú một cái rồi tôi mới cất giọng nói chú đừng có ảo tưởng Tôi mà thèm ăn thịt chú á, Thế cô nhìn chằm chằm vào người tôi làm gì hay là... Là gì? Chú đừng có mà ở đó đoán bừa nữa. Thế tôi đã nói gì đâu là cô có tật nên giật mình đây à? Chú Khánh, đừng có gọi tên tôi. Nói dứt câu chú liền đưa khăn lên lau tóc rồi cũng quay ngoắt người bước đi. Để lại tôi một mình ôm cơn tức giận nhìn theo bóng chú. Người đàn ông đúng thật là chẳng thể nuốt trôi nổi. Mở miệng ra thì luôn nghĩ rằng Người khác thích mình, cuồng mình đến thế à? Nhớ lại lời cô giúp việc nói Tôi đi lại tủ lấy đồ ra Rồi vào nhà vệ sinh Xong việc tôi cũng không thèm để tâm đến Người đàn ông kia Mà mở cửa sang phòng gọi em gái mình Thế cửa không khóa Nên tôi mở vào luôn Tôi bước vào trong thấy Y Bình đang ôm lấy ảnh ba mẹ vào lòng Và trên khóe mắt của nó Vẫn còn đọc lại những giọt nước mắt nóng Thấy nó nhắm mắt Tôi mới chạm nhẹ tay vào vai gọi nhỏ Em ngủ rồi hả Y Bình? Chị hai, chị về rồi hả? Ừ, chị đây Hình như chị đã đánh thức giấc ngủ của em rồi phải không? Không ạ Em chỉ mới nhắm mắt lại thôi Chị em vẫn chưa ngủ đâu ạ Vừa nói nó vừa ngồi dậy Rồi đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt Nó sợ để tôi biết được nó khóc Rồi lại lo lắng cho nó Nên trên miệng luôn nở ra một nụ cười Y Bình rất giỏi giấu cảm xúc của mình Ngày phát hiện bị bệnh Nó cũng chẳng dám nói với tôi Vì sợ tôi lo lắng Và vì hoàn cảnh của hai chị em quá khó khăn Nên nó đã không hé nửa lời Mãi đến khi căn bệnh ngày càng nặng Thì tôi mới phát hiện ra Nên bây giờ tôi rất sợ nó buồn Tôi đưa tay vuốt vài sợi tóc trên gương mặt nó Rồi nói Em có chuyện buồn gì sao Nói chị nghe đi Y Bình Không có ạ Em không có buồn gì cả, chị hai cứ yên tâm nha. Chị đã nuôi em từ nhỏ, chẳng lẽ chị lại không biết được em đang nghĩ gì sao? Em nói thật đấy, mà chị hai có mua đồ ăn về cho em không ạ? Em thèm chết mất thôi. Chị mua rồi, giờ em xuống ăn đi. Nó nghe tôi nói vậy, liền gật đầu đồng ý ngay. Cho dù trên miệng nở ra nụ cười, nhưng ánh mắt của nó thì không thể nào che giấu tôi được. Tôi muốn chị em chia sẻ với nhau, nhưng nó lại không muốn nói, nên điều bây giờ tôi có thể làm đó là ở bên cạnh và chờ đợi thôi. Hai chị em chúng tôi xuống dưới nhà ăn, đúng là mấy món này lâu rồi tôi chưa được ăn, nên giờ ăn lại vẫn thấy ngon như ngày nào. Y Bình đút cho tôi quả trứng rồi cười nói. Lâu rồi em chưa được ăn những món này, ở đây bán công nhận ngon quá chị hai nhỉ, ngon hơn chỗ mà chị hai mua cho em nữa đấy. Ừ, chị cũng vậy, lâu rồi mới được ăn đấy Há miệng nào chị hai Vừa nói nó lại vừa đút cho tôi ăn Hai chị em ngồi vừa ăn vừa kể lại những câu chuyện của trước đây Cái lúc mà tôi còn bươn trải ngoài đường Và dắt tay con bé theo cùng Vì chẳng có ai trông nó hộ Nhà lại nghèo, cha mẹ mất sớm Tôi lại không quen biết ai ở mảnh đất Sài Gòn đầy hoa lệ này Hòa dành cho người giàu và lệ dành cho những người nghèo như hai chị em tôi vậy Những vất vả này cứ thế mà chồng chất lên những vất vả khác Một bờ vai bé nhỏ của tôi Phải lo toàn bao việc Đến độ tôi cảm thấy bản thân mình đã già hơn Với số tuổi của những người đồng trang lứa Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ Đột nhiên lúc này ở trên nhà có bóng người đi xuống Chú ấy không nhìn lấy chúng tôi Mà đi thẳng vào trong mở tủ lấy chai rượu Rồi cũng một mạch đi thẳng lên phòng. Cánh cửa đóng dầm lại khiến tôi giật mình. Y Bình đưa mắt nhìn theo người đàn ông đó. Đợi khuất rồi, nó mới quay sang hỏi tôi. Chị hai, người đàn ông đó có thật sự tốt với chị không? Em nhìn mặt chú ấy em thấy sợ lắm. Cảm giác chú ấy làm sao đó chị, giống như không phải là người đàn ông đàng hoàng vậy đó. Thật ra chú ấy cũng bình thường thôi em ạ. Chỉ là ít nói nên em mới cảm nhận như thế thôi. Nhưng tại sao chị lại đồng ý lấy người đó vậy? Em chưa từng gặp qua chú ấy. Mà trong thời gian ngắn như vậy sao hai người có thể thành vợ thành chồng của nhau được chứ? Đợi có thời gian chị sẽ kể cho em nghe sau nhé. Tạm thời chúng ta cứ ở đây đi em. Tôi không biết phải giải thích với con bé bắt đầu từ đâu nữa. Vì sao mà tôi lại có nhiều tiền để chữa trị cho nó như vậy? Những vấn đề liên quan đến tiền bạc nó nghi ngờ và đã nhiều lần hỏi. Nhưng đều bị tôi phớt lờ đi Tôi không muốn để cho nó biết bản thân chị nó phải bán thân Để cứu lấy mạng sống cho nó Tôi không muốn nó say sức vì bản thân mang căn bệnh hiểm nghèo của mình Đã làm chị nó trở thành người như vậy Tôi lại càng không muốn nó buồn nên phải nói dối rất nhiều lần Nếu một ngày nào đó Nó biết được sự thật Thì tôi chỉ muốn nó đừng tự trách bản thân mình Mà phải cố gắng sống thật tốt thì lúc đó sự hy sinh của tôi mới có ý nghĩa được. Sau một lúc im lặng, thì Y Bình lại lên tiếng nói tiếp. Hay là để em gọi cho anh Thiên đến đưa mình về căn nhà cũ sống có được không chị? Anh ấy tôn trọng, yêu thương và chiều chuộng chị, chứ không giống như ông chú này. Chị hãy suy nghĩ lại có được không, chị Y Hân? Chẳng biết là trùng hợp thế nào, mà lời của con bé vừa dứt, cũng là lúc người đàn ông kia vừa bước xuống đến nơi. Chú nhìn con bé một lượt không nói gì rồi quay sang tôi bảo Lên phòng đi Hôm nay tôi muốn ngủ với em gái của mình Có gì sáng mai nói được không? Tôi cho cô 5 phút Nói dứt câu đó thì chú cũng quay lưng bước đi lên phòng Gương mặt chú lạnh lùng sắc bén đến nỗi Tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng vô cùng Y Bình lúc này vẫn không hề biết được lời nói của mình Chính là nguyên nhân dẫn đến thái độ đó của chú nắm lấy tay tôi lo lắng hỏi Có chuyện gì vậy chị hai? Không có gì đâu Ăn xong rồi em lên phòng ngủ trước đi nha Lát nữa chị sẽ qua ngủ cùng với em sao nhé Dạ Tôi vỗ nhẹ vào tay nó mấy cái Rồi cũng đi lên tầng trước Thật sự mỗi lần nhắc đến Thiên Chẳng hiểu sao mặt của chúng Lại lạnh lùng đáng sợ như vậy nữa Tuy rằng giữa tôi và Thiên Từng quen nhau Nhưng giữa chúng tôi cũng đã chia tay rồi Anh ấy cũng là cháu của chú Nhưng chẳng hiểu sao chú lại cứ phải khó chịu Khi nhắc đến anh như thế chứ Hít vào hơi sâu tôi mở cửa bước vào phòng Cả căn phòng chìm vào bóng tối Ở phía kia chú thắp vài ba ngọn nến Tôi lần theo chút ánh sáng le lói ấy bước vào trong Đột nhiên lúc này có bóng đen vụt tới Chẳng mấy chốc cơ thể tôi lại ngã lên giường Người lúc này bị chú đè lên hai gương mặt kề sát nhau hơi thở của chúng phả ra đầy mùi rượu nồng nặc. Tôi lúc này mới lúng túng nói: chú, chú đang làm cái gì vậy? Cô dám lừa dối tôi sao? Tôi lừa dối chú chuyện gì chứ? Sao đột nhiên chú lại nói như vậy? Chiếu Khánh lúc này không trả lời vội mà siết chặt lấy cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu. Tôi thật sự không hiểu được vì sao chú lại nói như vậy nữa. Tôi đã lừa dối gì chú chứ? Chuyện đứa bé chuyện của Thiên hay vì một chuyện gì khiến chú tức giận như vậy chứ tôi nhìn chú bây giờ trong lòng thật sự rất lo sợ tôi không thể hiểu được suốt cuộc người đàn ông này vì lý do gì mà lại nổi giận rồi chút hết lên người của tôi như vậy chứ lần này tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt chú hỏi có phải là chú đang tức giận vì những lời mà Y Bình đã nói ở dưới nhà không chú tức giận khi nghe thấy nó nhắc đến Thiên với mong muốn là anh ấy đưa tôi và nó về nhà ở, có đúng không? Cô nghĩ tôi vì những lời nói đó, mà động tâm à? Thế rốt cuộc là vì lý do gì? Thiên là cháu trai của chú. Tôi đã nói với chú là giữa chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì với nhau nữa cả. Tại sao chú lại cứ phải khó chịu với tôi khi nhắc đến tên anh ấy vậy hả? Chú nói đi. Hay là chú đã yêu tôi rồi? Chú ấy nghe tôi nói vậy thì liền khựng người lại. Vài giây sau đó chú lại buông tay tôi ra rồi đứng thẳng người dậy. Chú không đáp trả lại câu hỏi của tôi. Có phải vì nó đúng với sự thật là chú đã yêu tôi rồi không? Người đàn ông này, chú bí ẩn và khó hiểu đến độ. Tôi không thể nào nhìn rõ được là chú đang nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa. Tôi thấy chú ấy mở bao ra lấy một điếu thuốc rồi bật lửa châm đốt. Nhưng khi vừa đưa điêu thuốc ấy lên gần đến miệng, thì chú lại vùi dập tắt ngay lập tức. Không gian trong phòng thoáng chốc chìm vào im lặng, cả tôi và chú không một ai lên tiếng để nói lên suy nghĩ của mình cả. Mãi đến một lúc sau chú mới cất giọng nói. Em đừng để tôi sống trong nỗi lo lắng nữa được không? Đừng làm cho tôi có cảm giác bất an. Khi người phụ nữ ở bên cạnh mình, luôn tìm cách bỏ rơi tôi nữa có được không? Y hân ngài chú ấy nói như vậy, tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đến tận phút giây này tôi vẫn không thể tin được. Đây là những lời xuất phát từ chính miệng của chú thốt ra nữa. Vốn dĩ tôi chỉ buột miệng hỏi như thế. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng chú trả lời yêu mình là thật. Thấy tôi ở phía này im lặng không nói gì thêm nữa. Nên chú mới cất giọng nói tiếp. Tôi đang tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao tôi lại phải là người lo lắng chứ không phải là em? Tại sao chỉ có một mình tôi sợ mất em, chứ không phải là em sợ mất tôi? Tại sao em lại làm công việc đó? Tại sao người yêu cũ của em lại chính là đứa cháu trai mà tôi luôn yêu thương hết lòng? Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ mãi quanh quẩn ở trong đầu tôi, chứ không phải là em. Em hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao vậy y hân? Chú Khánh Tôi không thể nào ngừng nhớ em được. Ngày gặp lại em. Em mang thân phận là bạn gái của cháu trai tôi. Em gặp tôi, mà không dám đối diện thẳng, vẫn là từ chúng. Nhưng lúc nghe em gọi, tôi cảm thấy nhói lắm. Em có biết không y hơn? Nếu như tôi không ngăn cản, nếu như tôi không gặp lại em ngày hôm đó, và nếu như không phải vì em đang mang thai, thì có lẽ tôi thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Em sẽ rời bỏ tôi những cái cách mà em đã từng làm có đúng vậy không? Chú... Chú thật sự đã yêu tôi sao? Những lời chú nói đều là thật lòng sao chú Khánh? Nếu như không dành tình cảm đặc biệt cho em thì những lời này tôi nói ra để làm gì chứ? Tôi cáo gắt tôi lạnh lùng tôi chiếm hữu tất cả những thứ tôi làm đều là muốn em phải là của tôi nhưng có lẽ những điều tôi làm càng đẩy em xa xa có phải như vậy không? Lời của chú vừa dứt, tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Chẳng hiểu tại sao ngay lúc này tôi lại có cảm giác vui ở trong lòng. Những khúc mắc bấy lâu nay cũng vì thế mà được mở ra. Dường như bản thân tôi từ lúc nào đã có hình bóng của chú hiện hữu trong tâm trí mình rồi. Nếu như ngày hôm nay chú không nói ra, thì chắc chắn tôi cũng chẳng dám thể hiện mà chỉ biết giấu đi cảm xúc của mình. Bởi vì đơn giản tôi cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng đáng. Để ở bên cạnh chúng. Bản thân tôi không giỏi Thể hiện cảm xúc của mình Nên ngay lúc này tôi thật sự chẳng biết Phải nên làm gì tiếp theo nữa Đột nhiên lúc này chú bước đến quỳ dưới chân tôi Ánh mắt của chú nhìn tôi Rồi nhẹ giọng nói Từ bây giờ cuộc sống của hai chị em em Hãy để tôi là người chăm lo có được không Y Hân Tôi muốn yêu thương Chăm sóc quan tâm và bảo vệ em Y Bình và cả con của chúng ta nữa Hãy để tôi làm việc đó, bởi vì tôi thật sự đã yêu em rồi. Lâm Y Hân ạ. Lời của chú vừa dứt cũng là lúc nước mắt tôi rơi dài trên má. Có phải đây là giọt nước mắt hạnh phúc mà tôi vẫn luôn mong chờ không? Chú thấy tôi khóc thì liền đưa tay lên lau đi rồi nói. Em đừng khóc nhé, những thứ mà tôi nói đều là sự thật. Không phải mơ cũng chẳng phải do em nghe lầm, mà tất cả đều là sự thật đấy. Cảm ơn chú tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng một người con gái như tôi lại được đoạn tình cảm này của chú. Nhưng bản thân tôi thực sự không có gì là xứng để ở bên cạnh chú, ngoài mang trong người đứa con của chú cả. Em chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần em là chính em, là cô gái mà tôi đã dành hết tình cảm của mình cho em, thế là đủ rồi. Cảm ơn chú. Tôi xúc động đến nỗi nước mắt cứ thế mà rơi mãi không kiểm lại được. Tôi đã từng nghe, thiên hứa câu này, nhưng lúc đó tôi lại không có cảm giác giống như chú bây giờ. Chắc có lẽ là do tôi đã dành tình cảm này cho chú quá nhiều. Chú là người đàn ông mà tôi thương, nên khi cảm nhận được đối phương cũng yêu mình, nên tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Chú đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh đưa tay lau đi giọt nước mắt của tôi, rồi đặt lên chán một nụ hôn. Nhìn bề ngoài chú lạnh lùng và cư xử cáo gắt như vậy. Nhưng không ngờ chú lại nói được những câu xến xúa như thế này với tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, lúc này nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ. Tôi mới giật mình, vội gỡ tay chú ra rồi nói. Trễ rồi, chú hãy ngủ sớm đi nha, để tôi sang phòng ngủ với con bé đã, kèm nó lại thức chờ tôi nữa. Em không ở lại ngủ với anh sao? Hai mẹ con em định bỏ rơi anh nữa đấy à? Ngày đầu ở lại đây tôi sợ con bé ngủ một mình sẽ thấy buồn, để tôi sang ngủ với nó cho vui. Bình thường chú vẫn ngủ một mình mà không phải sao? Em vẫn gọi anh là chú và xưng tôi sao? À tôi vẫn chưa quen miệng lắm. Được rồi, thôi để em sang với con bé đã nhé, anh ngủ sớm đi nha. Nói rồi tôi cũng vội đứng dậy đi, nhưng vẫn bị chú đưa tay kéo lại. Tôi sợ chú sẽ bắt mình ngủ lại đây và bỏ con bé một mình. Nên mới vội đưa tay lên giữ lên mặt chú Rồi hôn nhẹ lên trán nói vội Anh ngủ ngon nhé, em đi đây Nói dứt câu ấy tôi liền đứng dậy rồi vội vã đi ngay Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ trước mặt của chú như vậy nữa Lần đầu được yêu, lần đầu được ở bên cạnh người mình yêu Cái cảm giác nó khó tả vô cùng Tôi sang phòng của Y Bình Nhìn thấy nó đang nhắm mắt ngủ nên tôi liền đi đến kéo mền lên đắp lại cho nó. Rồi lặng lẽ lên giường nằm xuống bên cạnh con bé. Cuộc sống của hai chị em vốn sĩ đã khổ cực lắm rồi. Bản thân tôi sống cũng không muốn sửa dẫm hoàn toàn vào người khác. Nhưng khi nghe được chú nói những câu ấy, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Khẽ nghiêng người sang tôi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của em mình. Đưa tay lên vuốt vài sợi tóc rồi lẩm bẩm nói. Chị không dám hứa trước với em điều gì cao sang cả, nhưng chị chắc chắn sẽ làm mọi cách để em có thể có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Hãy tin chị nhé, út cưng của chị. Bản thân đã rất vất vả từ nhỏ, tôi không màng đến, nhưng em gái của tôi nhất định phải được chăm sóc tốt. Cho dù tôi có như thế nào có ra sao đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc em của mình được. Tôi ngắm nhìn nó ngủ được một lúc thì cũng chợp mắt ngủ luôn. Giữa đêm tôi cảm nhận được cả cơ thể mình như được ai đó nhấc bỏng lên nên mới vội mở mắt ra nhìn. Giận mình khi thấy chú Khánh đang bế mình trên tay, nên tôi mới vội nói. Chú Khánh sao chú lại... Xuyệt, con bé đang ngủ đấy, em nhỏ tiếng thôi. Nhưng mà... Chú không trả lời lại tôi, mà cứ thế bế thẳng người tôi trở về phòng. Từ lúc bày tỏ tình cảm xong, tôi thấy chú tự nhiên hơn lúc trước rồi nhỉ. Chú đặt tôi xuống giường khi ngoài trời đang dần hưởng sáng đắp mệt lên cho tôi chú nhỏ giọng nói Được rồi, chúng ta ngủ thôi nào Anh thức đến bây giờ luôn sao? Anh không ngủ được Sao thế? Sao lại không ngủ được vậy? Chắc là vì thiếu em nên mới như thế Anh đã quen dần với cảm giác được ngủ cùng em rồi nên vắng em anh lại thấy khó ngủ lắm Em không tin từ lúc nào mà anh lại dẻo miệng đến thế nhỉ? Chắc là Từ lúc quen biết em rồi. Nghe chú nói vậy khóe miệng tôi liền nở ra một nụ cười. Tôi vùi đầu mình vào ngực chú tìm kiếm sự ấm áp từ người đàn ông này. Bây giờ thấy chú dịu dàng dễ thương nên tôi cũng trở nên thoải mái mà nói chuyện chứ không còn rụt rè và dài chừng như trước nữa. Bị đánh thức giấc ngủ đến khi tỉnh giấc thì lại bị chú bắt phải ngủ tiếp chỉ vì lý do duy nhất đó chính là đứa con trong bụng. Chú đúng thật là một ông bố cuồng con, nếu như chú được xếp thứ hai thì chẳng ai dám đứng đầu cả. Tôi nằm mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ ngon. Các bạn thân mến,